Sức vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập thứ tư của 25 độ âm tác giả Thảo Trăng à, Và theo lịch thiền trưa ngày mai chúng ta sẽ nghĩ tập 5 Huy sẽ quay trở lại phục vụ vào trưa ngày thứ ba nhé Mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay Sau rất nhiều ngày, sống chui lủi trong rừng, chịu đói chịu khát. Phải tới bây giờ tôi mới được nằm trong chăn đệm êm ấm để mà thiếp đi. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến. Tôi lại nằm mơ thấy mình trở lại làm đứa trẻ con, đi cùng bà ngoại trên con đê ven biển. Cơn gió mang theo hơi nước mặn mặn lướt qua gương mặt tôi, làm lung lay làn tóc dài. Giấc mộng ấy đã có thể kéo dài lâu hơn. Nếu như tôi không bất ngờ cảm thấy Có người nào đó lục lội quần áo Đầu tiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên tai Sau đó là tiếng thở rất mạnh của ai đó Tiếp đến là một bàn tay Sờ vào bên trong túi áo khoác bên ngoài Rồi chạm vào cổ Tôi có thể cảm nhận được Những ngón tay của người ấy lạnh như băng Mới đầu tôi còn tưởng là cái phượng Hay ai đó trong đoàn triêu mình Liền ú ớ vài câu Thế rồi đột nhiên đầu óc tỉnh táo Tôi chọn mở mắt ra Thì thấy có một người chạy vụt ra khỏi phòng Cánh cửa còn không kịp khép lại Tôi oai oái la lên à, Có trộm, có trộm Đức Hà Nội giật mình ừ, Nè, làm sao gì? Tôi nhòi người sang bên cạnh để bật đèn cho sáng Ánh sáng trội khắp căn phòng Mọi người còn đang ngái ngủ Chú Sang lẹ nhẹ trách móc Đứa nào không ngủ đi Còn ầm mấy cái gì vậy Tôi lắp ốc trả lời Có, có người vừa vào, vào phòng của mình đó chú ơi Lần này chú sang tỉnh hẳn Giọng nói của chú lập tức nghiêm trọng Làm sao Ờ ai vào phòng Tôi không tiếp lời Mà sờ soạn túi áo Mấy tờ tiền giấy cất trong túi Bây giờ đã không cánh mà bay. Cháu, Cháu mất tiền rồi Câu nói này khiến cho mọi người trong đoàn giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, mọi người sờ ngay vào trong túi của mình để kiểm tra. Cái phượng kêu lên khe khẽ. Dây chuyện của cháu, còn cái nhẫn vàng nữa, à, ai lấy mất rồi? Chúng tôi hoang mang nhìn nhau. Jane và Anna tỏ ra lo lắng, mặc dù số tư trang ít ỏi của cả hai vẫn còn nguyên. Đức Hà Nội hỏi Duy Anh. Nè, chúng mày bỏ tức đi trong mọi người ngủ cơ mà. Duy Anh cúi đầu lấy nhí ừ, em ngủ quên lúc nào không biết nữa Tại em mệt quá gương mặt Đức Hà Nội giảng trầm một ít Anh ta lại hỏi Có mất cái gì không, ừ, em còn gần 1.000 euro để trong túi á Giờ mất sạch rồi Duy Anh buồn bã nói Bà Loan cũng lên tiếng Nè, mọi người kiểm đếm lại đi Xem mất tất cả những thứ gì Cho mấy bạn tiếp được Vài phút đồng hồ trôi qua trong im lặng Ngoài trừ tôi mất hơn 200 euro Để trong túi áo khoác Duy Anh mất hơn 1.000 Cái phượng mất sợi dây chuyền vàng Thì những người khác đều chỉ mất rất ít tiền Nói là vậy Nhưng bị mất ngay trong trạm trung chuyển Khiến cho người nào người nấy cũng đều tiếc của cả Nhất là thằng bé Duy Anh Nó ngồi phịch xuống giường Hai mắt vặn lên Tôi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh để kiểm tra Đóng tiền tôi nhặt được ở trong rừng cũng hơn 20.000 bảng anh và 3.000 euro được chia ra để trong áo ngực và hai chiếc tất hai chân. Mặc dù có hơi ướt nhưng không hề suy xuyển đi một đồng một cách nào. Tôi khẽ thở vào nhẹ nhõm Nếu lúc đó tôi không kịp thời thức dậy thì chắc hẳn giờ này đã mất trắng rồi. Ngồi trên bề bồn cầu mà tôi vẫn nghe được tiếng của Duy Anh thổn thức vọng vào. Tôi lấy ra hơn 1.000 euro đền bù cho nó Nhưng lại sợ mọi người chú ý Nên thôi Muốn làm việc này Phải chờ đúng thời điểm mới được Nhìn gương mặt hiểu xịu như bánh đa ngâm nước của nó Làm cho tôi chợt chạnh lòng Công bằng tuổi nhau Nhưng em trai tôi thì được bố mẹ bao bọc Yêu chiều Còn Duy Anh phải buông ba ở xứ người Để tìm cách kiếm tiền lo cho gia đình Đúng thật là hai thái cực đối lập Khi tôi bước ra thì bà Loan đang khuyên cái Phượng bình tĩnh Con bé khóc lóc kể rằng Sợi dây chuyền không đáng giá là bao Nhưng đó là kỷ niệm của mẹ nó từ khi còn nhỏ Tôi nhớ có lần Phượng còn que với tôi Cái nhẫn trên tay nó là vật đính ước của nó với người yêu ở quê nhà Đáng lẽ trai chàng trai kia cũng định vượt biên cùng nó Nhưng lại không thu xếp được đủ tiền để đưa cho người trong đường dây Nên đành ngậm ngùi ở lại không khí trong gian phòng nhỏ chùm lại chỉ có tiếng sụt sịt của duy anh vang lên phượng ngước mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính đầy bụi bên ngoài âm u chẳng có chút ánh sáng nào con bé bật dậy nói nhanh không được cháu phải đi hỏi cho ra lẽ tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã lao ra bên ngoài chú sang kêu lên màu cản ngồi lại không có tìm kiếm được gì đâu chú vừa nói vừa nhào người theo cái phượng chúng tôi lập tức đi theo hành lang vẫn thiểu không có một ai ngoài trừ tiếng ồn ào nói chuyện vọng ra từ bên trong hai căn phòng kế bên chiếc cầu thang ột ẹp cái phượng gõ cửa một căn phòng tiếng một ai đó uể oải đáp lại ờ vào đi con bé đẩy cửa ló đầu vào bên trong phòng sạc mùi thuốc lá mười mấy người cả châu á trung đông đang nằm chình ảnh trên giường hút thuốc và cắn hạt hướng dương, rác ngập ngụa, đùng lên thành từng đống khiến cho tôi hơi nhăn mặt. Cả Trung Đông có hình xăm một cái đầu sư tử ngay trước ngực, hất hàm nói. Có chuyện gì? Nhỡ cái vừa nãy của con bé bị thổi sạch bay, vậy mà giọng nói của nó vẫn cứng cỏi hơn bình thường. Nó hỏi. Bên phòng chúng tôi vừa nãy có người lạ vào, không biết là mọi người có trông thấy không? Gã xâm hình cướp lời Khả năng nói tiếng Việt của gã Không thua kém Ivan là bao. Có mất gì không? Phượng chưa kịp trả lời Thì ả váy đỏ phấn son lè lèt Chúng tôi gặp lúc trước Đã cười nhạt nói Nhà này đâu phải của chúng mày Mà là người lạ hay không lạ Mất cái gì thì sang đây hỏi là sao? Định báo cảnh sát hả? Ả nói xong Đám người trong phòng cười ré lên âm ĩ. Gã hình xăm ôm ả vào lòng Cho hất hàm về phía chúng tôi Đứa nó làm gì Đi đi Tôi nhanh tay đóng cửa lại Bà Loan kéo cái Phượng về phòng Vừa đi vừa trách nó Mày dại lắm con à Mày đến đó làm cái gì Mất rồi thì thôi Coi như là của đi thay người Sau này con làm ra được mà Thế Duy Anh với Phượng vẫn trầu rĩ. Chú Sang hắn giọng nói Thôi, đừng có nghĩ nhiều nữa Cố gắng Sang được đến anh mà làm ăn Còn người là cuồng của Trên cái Phượng thì gắn mà kiếm tiền gửi về cho mẹ Gia đình bên Việt Nam vẫn khỏe mạnh là được rồi Chú Sang rút từ trong túi ra một điếu thuốc Rồi bước ra ngoài Không để ý tới biểu cảm trên gương mặt của Phượng thoáng phức tạp Trước khi đi Còn không quên bổ nhẹ vào vai Duy Anh Coi như một lời an ủi Tôi ngồi một bên Không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này Chỉ lặng lẽ siết chặt tay Phượng và Duy Anh Những ngày tháng vừa qua Dù ngắn ngủi Nhưng cũng đủ để cho chúng tôi Có thể hình thành một sợi dây vô hình Kết nối với nhau Ban đầu chỉ là một nhóm người có cùng chung mục đích Nhưng rồi trải qua những cơn hoạn nạn Vào sinh ra tử Mọi người càng lúc càng trở nên khăng khít. coi nhau như người một nhà. Cuối ngày hôm sau, trạm trung chuyển lại xảy ra sự cố. Chúng tôi đang ăn uống ở trong phòng. Thì nghe bên kia có tiếng người la hét, rồi chạy bình bịch, Làm sàn nhà trung chuyển lên. Một người đập cửa phòng tôi, la lên thất thành. Cô, cô vậy, có, có người chết. Đức Hà Nội ngồi gần cách cửa nhất. Vừa nghe thấy thế, bội vàng mở cửa ra. Trước mặt là ả mặt váy đỏ Mặt mũi vẫn còn lem luốc son phấn ở trung rẫy cậu cứu chúng tôi Bên, bên phòng của tôi có, có người chết Chú Sang và Đức Hà Nội chạy ra khỏi phòng ngay Chúng tôi lập tức bám theo sau Cánh cửa phòng hôm trước cái phượng song vào Đã mở toàn từ bao giờ Không gian bên trong vẫn vương đầy khối thuốc Ở giữa phòng là một người nằm ướp mặt xuống sàn nhà những người còn lại xúm xích quanh tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ có mấy đứa con gái trạc tuổi với tôi đang sụp sịt khóc nước mắt làm nhẹ đi lớp mắt ca chuốt trên mi vô tình tạo thành một vệt đen dài trên má bà loan nhanh nhẹn cúi xuống lật gương mặt của người kia lên ấy là một chàng trai từ tựa, tựa như đức hà nội nhưng già hơn khóe miệng của người này sụi ra một đống bột mép Bà Loan lại vạch mắt chàng trai lên để xem Chú Sang hỏi nhỏ Sao rồi Đồng tử giãn rồi Mới chết Bà Loan lắc đầu Chú nghiêm giọng hỏi á mặt với đỏ Nè bọn mày làm cái gì mà nói chết như vậy Á ta hòa lên khóc Cháu không biết Hôm nay vẫn dùng thuốc như mọi lần Mà chẳng hiểu sao nó lăn ra chết Đức Hà Nội chen ngang Mà chết với sốt thuốc chứ sao? rồi bọn lấy người đâu? sao không thấy ai ở đây vậy? một tên gầy còm đang quỳ dưới đất trả lời. mấy thằng cai lệ ở đây á, đi theo Ivan, đi đón người từ biên giới rồi. đi được mấy tiếng rồi. Đức Hà Nội phẩy tay, tỏ ý không muốn nghe thêm. dưới sự chỉ đạo của chú San, mấy người thanh niên kiên kết xác ra bên ngoài hành lang. cho phủ tạm lên một tấm chăn Để che phủ thi hài của người xấu xố Áo mặc váy đỏ cùng với mấy đứa con gái kia Bình thường vẫn hay cười hô hố Vì mà đứa nào cũng trung lên như cây sấy Xử lý xong xuôi, Chú Sang nhìn cả đám một lượt, Cho nặng nề đặt Gia đình ở dưới quê Phải vay mượn để lo cho mấy đứa đi sang tới bên đây Vậy mà chưa kiếm được đồng nào Cả dòng mạng rồi Cả đám cúi đầu không dám hé trăng nửa lời. Chúng tôi trở về phòng, đóng cửa lại. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chưa đầy một tiếng sau, Ivan và mấy gã đàn ông kia trở về. Ngồi trong phòng, tôi nghe rõ tiếng bước chân cộp cộp đi trên cầu thang. Ngay sau đó là tiếng mấy gã đàn ông Tây gọi nhau ý ới. Tôi biết chắc giờ này chúng đã phát hiện ra cái xác. Giọng Ivan the thế lên. Mẹ kiếp! Đứa nào rủ nó chơi thuốc Để rồi chết trong nhà tao ạ Có ai đó lý nhí phân trận Cho vài tiếng bóp bóp vang lên Bọn cai đang đánh người Trước khi vượt biên Tôi có nghe người ta nói rằng Những tên trong đường dây Dù là người Việt hay là lũ tây Đều sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay Với bất kỳ ai đi chậm Hoặc là gây chuyện Đi đường trường mệt mỏi Cho nên di chuyển chậm chạp là chuyện nhỏ Chết người trong nhà là chuyện lớn, với lẽ việc xử lý cái xác dù ở bất cứ nơi đâu, chưa bao giờ là điều đơn giản hết. Tôi, Phượng và Duy Anh cố gắng áp tai vào vách tường để nghe ngóng. Mấy thằng cai rất biết cách vội tiền. Chúng bắt mỗi người trong căn phòng kia phải nộp cho chúng 200 euro, để bọn nó đem xác đi bức. Cả căn phòng kia có tất cả mười mấy người. Tính nhẩm, cũng biết được bọn cai kiếm được gần 3.000 euro, chỉ trong vòng một đêm. có vài người trong nhóm nộp ngay một vài đứa khác thì xin khất khi chúng tôi còn đang nghe ngóng thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa bà loan hỏi vọng ra ai đó cô chú ơi cứ cô chú giúp con thế tiếng một đứa con gái đáp lại đức hà nội lầm bầm Ê này làm sao nữa gì một thằng nhóc độ chừng bằng tuổi duy anh đứng ở ngoài cửa Theo sao là áo váy đỏ Không đợi chúng tôi lên tiếng Thằng nhóc vào thẳng vấn đề Bọn em muốn bán ít đồ đi đổi lấy tiền Cô chú dành chị giúp chúng em chứ Đức Hà Nội thoáng ngạc nhiên Nhưng trồi lại bật cười. cười Bán đồ gì mới được Mà vì sao lại bán đi Vừa nói Anh ta vừa đứng tránh sang một bên Cho hai người trước mặt bước vào trong ả với đỏ kẹt cuối đầu, mất hẳn đi sự ngạo nghễ của hôm qua. Bọn cai nó bắt tụi em nộp tiền để thuê chúng nó đem cái xác người chết ra khỏi nhà. Mỗi đứa 200 Mà mấy hôm trước em lại đóng tiền để chuẩn bị qua nước Đức mất rồi. Bây giờ, bây giờ điện thoại về gia đình ở Việt Nam cũng không kịp. dạng bất đắc dĩ, tụi em mới phải làm như thế này. Cô chú anh chị thương tình, uhm. Bà Loan băn khoăn cắt lời Nhưng mà mấy đứa bán đồ gì? Á khệ nệ kéo ra một cái bao tải Bên trong toàn là quần áo Mấy người đàn ông trong nhóm Thì không có nhu cầu Nên tỏ ra hờ hững. Jane và Anna thì muốn để dành tiền Chỉ có mỗi tôi muốn thay bộ quần áo Đang mặc trên người Mặc dù trời Âu cuối tu lạnh lẽo Chẳng khiến cho người ta đổ nhiều mồ hôi Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Mặc mãi một bộ quần áo vướng các bộ dọc đường Cũng chẳng có hay ho gì Thế là tôi ngồi xuống Bắt đầu lựa chọn Tôi bỏ qua hết mấy cái bộ váy trùm rà diêm dúa Chỉ chọn một chiếc áo khoác phao Chống nước màu tím nhạt Có rất nhiều túi Cùng với một cái khăn tròn lên màu đỏ thẳm Bà Loan khuyên tôi đừng có lấy chiếc khăn đó Vì sợ rằng nó quá nổi bật Nhưng không hiểu sao tôi lại lấy Chiếc khăn được đang tỉ mỉ bằng tay Lại giống vô cùng với chiếc mà bà ngoại tôi vẫn thường quàng mỗi khi mùa đông đến Tôi trả cho hai người kia một ít tiền Lại đem tặng cho Jen chiếc áo phao đang mặc trên người Cả hai cô gái cứ cảm ơn tôi mãi không thôi Nhờ thương vụ thanh lý quần áo này Mà tôi biết được ả váy đỏ tên là Thủy Kém tôi một tuổi Quê tận Hà Giang Cái Thủy ở lại Ba Lan chờ được vượt biên sang Đức đã gần ba tuần Nó nghe chúng tôi kể về hành trình đi từ Nga tới đây của chúng tôi mất hơn một tháng. Con bé tròn xe mắt không tin. Vì từ trước đến giờ, không có nhiều đoạn có thể di chuyển nhanh đến như vậy. Lúc Phượng vừa mới dò hỏi về chuyện cái dây chuyền bị mất. Nó cứ hy vọng sẽ tìm lại được trước khi rời khỏi đây. Thì Ivan đẩy cửa bước vào. Anh ta cung cấp cho chúng tôi một ít thức ăn và nước uống, kèm theo một thông báo quan trọng. đúng sáng sớm ngày kia, cả đoàn sẽ đi đến biên giới giữa Ba Lan và Đức. Cái Thùy nghe thấy thế, thì hỏi với theo thế con bỏ em thì sao? Ivan quay lại nhìn con bé bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi sẵn giọng nói: mấy hôm nữa sẽ có tin. Thùy thất vọng, Tiêu Nhĩ tra về, bỏ chúng tôi ở lại. Nhận được thông báo sắp rời khỏi nơi này, cả đoàn ai cũng hồi hộp. Đoạn đường từ Ba Lan tới Đức tuy không quá hiểm trở như cổng địa ngục Nhưng lại cực kỳ nguy hiểm Mọi người kể cho tôi nghe Cảnh sát Đức ở biên giới liên tục thả chó nghiệp vụ để tìm kiếm những người nhập cư bất hợp pháp Đám chó được huấn luyện đặc biệt tinh khung Chúng chẳng hề sổ vang khi thấy người lạ như chó nhà Trái lại, chúng chỉ đi theo phía sau người ta một cách lặng lẽ Khi bị phát hiện, những người vượt biên thường chỉ có hai lựa chọn Hoặc là chạy trốn Để cho bọn chó lòng lên đuổi theo Hoặc là đứng im chịu trận Nếu không di chuyển Thì ít ra còn có thể bảo toàn thân thể Còn nếu như chống cự Hoặc đánh trả lại bọn chó Thì sẽ lập tức bị cắn tới mức tả tơi. Để hình dung về độ khốc liệt Của con đường này Những kẻ lái người Những tay cai lệ Thường truyền tay nhau một nhận định rất nổi tiếng Nếu dòng sông bắt qua biên giới ukraine Là cổng địa ngục Thì cung đường này Chính là bàn tiệc của tử thần Cũng bởi lý do đó Mà những gã lái người như Ivan Sẽ chỉ đưa chúng tôi tới khu rừng biên giới Cho để mặt cho người vượt biên tự vượt qua Khi đã băng trận trót lọt Một đối tác của đường dây sẽ đến đón chúng tôi về nhà Sau đó mới bắt đầu tìm đường qua pháp Như vậy mới xem là đã đi được 2 phần 3 chặng đường Không một tay lái người nào, dù lão luyện hay dạy dặn kinh nghiệm, có thể khẳng định được chính xác thời gian sẽ mất bao lâu để người vượt biên có thể đặt chân được đến Pháp. rất nhiều đoàn chỉ mất vài ngày, nhưng cũng có người mất vài tuần đến cả tháng, thậm chí còn lâu hơn thế nữa. Giả như bị cảnh sát bắt và đưa vào trại tị nạn, thì thời gian phải tính bằng năm. Chính con bé Thụy quê ở Hà Giang, Cũng đã từng bị tóm vào trại tị nạn vừa mới được thả ra chưa lâu Sau đó tiếp tục lưu lạc về Ba Lan Để chờ thời cơ đi tiếp Các đoàn chúng tôi nghe xong Đều thống nhất rằng Phải vào được Đức càng sớm càng tốt Bằng không thì cơ hội Sẽ ngày một mong manh Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc Tới mức không ngủ được Những chiếc ba lô của chúng tôi lúc này Đã có sẵn la bàn, đèn pin dao kéo và một vài bộ áo mưa loại mỏng nhất. Những thứ này đều mua lại từ bọn Ivan. Việc bọn Ivan không tiếp tục dẫn đường khiến cho chú Sang rất đổi nghi ngờ, vì bọn cai thường sẽ vội thêm tiền. Vậy mà không hiểu sao lần này chẳng thấy bọn Ivan gợi ý. Tôi đã thay sẵn chiếc áo phao màu tím nhạt mới mua của Thủy. Tiền bạc cũng ghim thật kỹ trong người để phòng tránh bị rơi dọc đường. Bà Loan, Đức Hà Nội và chú Sang. Gọi điện thoại về Việt Nam Để nói chuyện với người thân Riêng tôi và Duy Anh thì không gọi thằng bé sợ bản thân sẽ trở nên yếu đuối Khi nghe tới giọng nói của người nhà Nó bảo rằng sẽ chỉ gọi Khi nào đến được đất Pháp mà thôi Về phần mình Tôi chẳng biết phải nói gì với bố mẹ tôi cả Trong một vài khoảnh khắc Tôi định sẽ gọi điện về cho bà ngoại Từ lúc tôi đi đến giờ đã gần 2 tháng Không biết ngoại nhà có khỏe hay không Thời tiết ở Việt Nam lúc này đã chớm đông Chắc cái chân của bà lại mỗi nhừ Không có tôi ở nhà Chắc chẳng có ai đóng bóp cho bà đâu Tôi kể gạt nước mắt Cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa Tôi quyết định sẽ học theo Duy Anh Chỉ khi nào ổn định thật sự Thì mới gọi điện thoại về nhà Dòng suy nghĩ của tôi Từ từ trôi theo từng con sóng bạc đầu Ở vùng biển nghèo nắng cháy da cháy thịt Tôi chìm vào giấc ngủ Lúc nào không hề biết Chúng tôi lên đường Vào rạng sáng hôm sau Lúc đi trời vẫn còn chưa sáng rõ mặt người Cái túy còn ló đầu ra khỏi phòng Để chúc chúng tôi thường lộ bình an Tôi vẫy tay chào nó Trong lòng nghĩ rằng Sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại ấy vậy mà tôi đã nhầm Nhưng đó là chuyện của sau này Tôi vừa bước ra khỏi cửa Đã nhìn thấy ba chiếc xe van chờ sẵn ở cửa từ bao giờ Chú Sang nói với tôi Loại xe này ít xuất hiện ở Việt Nam Nhưng ở châu Âu lại khá phổ biến Chúng được dùng để vận chuyển đồ đạc Thực phẩm Và nhất là nông sản Ban đầu tôi tưởng rằng Cả đoàn sẽ được ngồi trên thùng xe đường hoàng nhưng khi ivan mở cửa ra thì chúng tôi mới biết là lại là một hành trình chui lũi nữa điểm khác biệt của chuyến đi lần này so với lần trước là ở chỗ chúng tôi không nằm co quắp dưới sàn xe mà được ngồi bên dưới những cái thùng rau củ quả tám người trong đoàn chia nhau để bước vào những chiếc thùng gỗ ộp ẹp khi tất cả đã yên vị ivan ra lệnh cho mấy thằng cai lệ Mang theo những cái nắp đậy đang bằng lưới mắt cáo ụp lên trên thùng Sau đó mới thảy trái cây trao củ phía trên Để tránh trường hợp người ngồi trong thùng bị chết ngạt Ở mỗi thùng gỗ đựng trái cây đều có vài cái lỗ nhỏ Hoặc khe hở đi đón lấy không khí Từ vị trí này cũng có thể quan sát động tỉnh bên ngoài Cách ngụy trang này tỏ ra khá hiệu quả Bởi vì chỉ nhìn đống trao củ ở bên trên Sẽ chẳng thể biết rằng có người ngồi ở trong Ivan tự tay lái chiếc xe giữa để chở chúng tôi. Phía trước có một xe để mở đường, phía sau có một xe bám sát. Trước khi khởi hành, Ivan dặn đi dặn lại cả đoàn. Khi thấy xe dừng lại, rất có thể là cảnh sát kiểm tra. Lúc đó tuyệt đối không được phát ra tiếng động gì, nếu không mọi chuyện sẽ vỡ lỡ hết. Chúng tôi gật đầu đồng ý, ai cũng lẩm bẩm cầu khấn trong đầu, mong cho mọi chuyện được trót lọt. con đường từ trạm trung chuyển ra ngoài đường lớn rất là gập ghềnh toàn ổ gà khiến cho chiếc xe lắc lư đầu tôi cọ vào cái lưới đau điếng với một lúc sau xe đi đến đường chính thì tình hình mới cải thiện được đôi chút lúc mới khởi hành mọi chuyện còn rất bình thường đi được gần nửa giờ đồng hồ tôi mới bắt đầu cảm thấy ngột ngạt thời tiết hôm nay ấm hơn mọi hôm chiếc đồng hồ trên tay báo hiệu cho tôi biết Hiện tại đang là 7 độ Không ai trong đoàn biết rằng khoảng cách từ trạm trung chuyển Tới khu vực biên giới là bao nhiêu lâu Theo như tôi phỏng đoán Chí ít cũng phải mất 4-5 giờ đồng hồ Rút kinh nghiệm lần trước Lần này tôi mang thêm một ít thức ăn Và cái cốc bằng giấy nhỏ nhỏ Diện tích của chiếc thúng không quá bé Nhưng để cử động trong đó Cũng không phải là chuyện dễ dàng Phải mất một lúc Tôi mới có thể lấy được mẫu bánh mì Từ trong ba lô ra để lót dạ Dù rằng mu bàn tay của tôi Bị một thanh gỗ nhọn xiên vào Làm cho tóe máu ra Chẳng hiểu vì bánh mì Ở châu Âu lúc nào cũng đặc trục Hay là vì tâm trạng tôi đang lo lắng Mà miếng bánh trong miệng tôi Rượu rạo như rơm Ăn xong Tôi muốn uống nước Nhưng khốn nổi cái tư thế này Không cho phép tôi có thể ngửa cổ Để uống như bình thường Cái khó ló cái khôn Tôi cố gắng trót nước vào trong nắp chai, rồi đưa lên miệng. Tuy rằng hơi mất thời gian, nhưng ít nhiều có thể chống chội được với cơn đối khác, đang còn cầm cự tới biên giới. Thùng xe tối ôm, mùi hương thoang thoảng từ mấy quả bí ngô và cà rốt xông lên, làm cho tôi tưởng tượng mình như một hạt mầm nằm sâu trong đất mẹ. Tôi không dám cựa quậy, chỉ có thể ngồi xổm cổ nghiêng sang một bên. ngồi trong tư thế oằn mình đau đớn như thế này làm cho tôi nhớ tới một kỷ niệm khắc sâu trong lòng mùa đông năm ấy tôi vừa lên 10 tuổi em trai cũng học lớp hai một hôm bố mẹ vắng nhà hai chị em bày trò chơi trốn tìm nhiều gia đình ở nông thôn bắc bộ thường sở hữu vài cái bộ đựng thóc thằng em trốn vào trong một cái bồ trống rỗng rồi ngủ quên ở đó báo hại tôi đi tìm nó cả buổi Nhưng không thấy đâu Tôi hoảng hồn chạy sang nhà hàng sớm để cậu cứu Vợ chồng bắt hàng sớm Còn mò xuống tận ao nước sau nhà để tìm Nhưng thằng bé vẫn biệt tâm biệt tích Đến cuối buổi chiều bố mẹ trở về Vừa thấy tôi miếu máu đứng trước sân khóc lóc Lại biết tin em trai không thấy đâu Bố tôi gần như phát điên Ông lấy chiếc đòn gánh ngày thường dùng để gánh muối Đánh tôi rất đau Càng sớm thấy sốt trụ quá mới vội chạy sang căng ngăn Kết cục bị bố tôi đuổi về Lúc này em trai nghe thấy tiếng động mới giật mình tỉnh dậy Lẫn thẩn đi ra ngoài Nó nhìn thấy tôi bị đánh nhưng cũng chẳng quan tâm Chỉ lẳng lặng xà vào chiếc làng tre mẹ tôi treo bên hông xe Để lấy một chiếc đùi gà luộc ăn Bố tôi đánh đến lúc mệt lử, mới chịu buông tay sau đó dẫn thằng bé vào bên trong hỏi chuyện để mặt tôi với cái chân thâm tím đau đớn tra một góc vừa ngồi khóc em trai thấy thế thì cầm một miếng thịt gà vớt xuống mặt tôi cho hất hàm bảo ăn đi tôi không nói gì thằng bé lại òa lên khóc và mắt mẹ tôi rằng tôi lấy cát ném vào người nó mẹ tôi không đánh nhưng bà bắt tôi nhốt vào trong kho chứa thóc Đêm mùa xuân mưa phùng trời lất phất Càng làm tăng thêm cái rét ngọt của miền Bắc Tôi không biết phải nằm chỗ nào cho đỡ lạnh Cuối cùng đành chui vào trong cái bồ Rồi ngủ cho đến sáng Cái bồ thốc nhỏ xíu Khi so với thân hình của một con bé võng phao Ấy vậy mà khi cong người lại Tôi vẫn lọt thỏm trong đó Cơn đau từ xương cốt Lan tra tới tận bên ngoài Nhưng chẳng thấm vào đâu Với nỗi tuổi thân dân trào trong lòng Từ hôm đó mỗi lần nhìn thấy chiếc bộ đường tóc Là tôi lại nghẹn lòng Cũng sau kỷ niệm đó Tôi chẳng còn ăn thịt gà thêm một lần nào nữa Tôi chớp mắt nhìn lên cái cớp xe tối thui Thiếu không khí Nơi này thật giống như một cái bộ tóc khổng lồ Có khác chăng Là tôi tự nguyện chui vào mà thôi Vào khoảng 10 giờ sáng Đoàn xe gặp một sự cố bất ngờ Khi xe đang bong bong đi trên đường Mọi người trong thùng hàng còn đang ngủ gà ngủ gật Thì đột nhiên Ivan phanh gấp Chúng tôi mất đã, lắc lư theo cái thùng bí đỏ Một thanh gỗ nhọn hoắt dịa ra, lướt qua má tôi Tôi cảm nhận thấy cái mùi tanh ngọt Nhưng không dám kêu lên Chỉ có thể lấy tạm chiếc khăn hoàng mà thấm máu Nhờ tiếng đóng mở cửa xe Tôi biết Ivan vừa mới bước xuống Một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi quãng đường này vốn là đường cao tốc tại sao ivan lại dừng lại giữa chừng rất có khả năng xe chúng tôi bị cảnh sát kiểm tra trống ngực tôi đập lên thình thịch hồn vía như bay lên mây đầu óc lúc đó chỉ nghĩ tới một điều duy nhất lại trời xin cảnh sát đừng phát hiện xin cảnh sát đừng phát hiện ra chúng con ngay lúc đó cánh cửa thùng xe mở sang ngăn Ánh sáng bên ngoài trội Khiến cho mắt tôi bị lóa Từ khe hở bên hông thùng Tôi nhìn thấy hai người cảnh sát Một nam một nữ Tất cả đều mặc sắc phục màu đen Đang đứng từ bên ngoài nhìn vào Tôi lập tức nín thở Kẻ đưa hai tay bụm miệng Hàm trăng cắn chặt vào nhau Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Người nữ cảnh sát bắt đầu đột soát Những chiếc thùng ở bên ngoài Bàn tay cô ta dở những chiếc thùng rau củ nhanh toan thoát Tôi cắn chặt răng đến bật máu Trên xe của Ivan có tất cả 10 thùng cà rốt 4 thùng bí đỏ Tổng cộng là 14 thùng Người trong đoàn ngồi hết 8 thùng Xác suất để cảnh sát phát hiện thấy có người bên trong Là vô cùng lớn Chính vì thế mà đường dây vượt biên của Ivan Đã nghĩ trong một cách Họ xếp những cái thùng không chứa người ra sát bên cửa xe còn chúng tôi thì nằm ở bên trong ngay bên cạnh thùng cà rốt đang bị kiểm soát là một thùng khác có dấu duy anh ở dưới chỉ cần một mình thằng bé bị phát hiện thôi đồng nghĩa với việc cả đoàn sẽ bị bắt vào trại tạm giam tim tôi như thể trôi xuống dạ dày dẫu trăng trời không nóng nhưng mồ hôi trên trán vẫn túa ra như tắm thời gian chờ đợi người nữ cảnh sát khi lục soát kéo dài gần như vô tận Ở trong xe Tôi có thể nhìn thấy Ivan Liên tục nhìn đồng hồ trên tay Rồi thúc giục cảnh sát Cô ta dốc gần hết trao củ trong thùng để xem Bảo đúng lúc tôi tưởng chừng đã vượt qua trót lọt Thì nữ cảnh sát lại đổi ý Cô ta quay sang thùng chứa Duy Anh Toàn thân tôi chích sẵn đi gương mặt của Ivan cũng trở nên trắng bệch. Thôi rồi Phen này mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi Ý nghĩ ấy toán nhanh trong đầu tôi. Tôi phải cắn chặt vào tay để ngăn cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lòng. Nữ cảnh sát kia không ngừng tìm kiếm. Mấy chùm cà rốt được xếp gọn gàng dưới sàn xe. Ivan cố trấn tĩnh bằng cách trút thuốc lá trong túi trà để hút vị pheo. Hai mắt tôi kinh hoàng nhìn về phía trước. Năm củ cà rốt, bảy củ, chín củ, mười củ. Nhanh chóng được lấy ra Chỉ còn một chút nữa thôi Phần nắp gỗ ngăn cách buồng ngồi của Duy Anh sẽ lộ tẩy Các người tôi bồn chồn đến phát điên Khi tôi gần như mất hết hy vọng Thì người cảnh sát nam tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai người phụ nữ Cả hai nói chuyện với nhau rất ngắn gọn Người phụ nữ khẽ gật đầu Rồi lập tức xếp cà rốt trở lại vào thùng Cuối cùng cả hai đều đi thẳng Ivan dơ tay chào tạm biệt hai người kia Rồi quay trở lại thùng xe Anh ta khẽ thở hắt ra một cái Rồi đóng sầm cửa lại Không hề nói với chúng tôi một lời nào Xe bắt đầu nổ máy rồi rời đi Phải đến lúc này Thì từ trong cổ họng tôi mới thốt ra một tiếng nứt nghiện Tôi nghe thấy cái phượng bật khóc thúc thích vì sợ Tiếng bà loan trung rẩy Ôi trời ơi Vừa nãy Cứ tưởng sẽ bị lộ chứ Tôi thở hổn hỉnh, Cố gắng vuốt ngực Để lấy lại bình tĩnh Đức Hà Nội khẽ gọi Giờ này, thế nào rồi Thằng bé không hề trả lời Tôi lấy làm lạ Nên hỏi tiếp Làm sao đó với anh Có nghe thấy mọi người nói gì không Vẫn là một sự im lặng tới đáng sợ Lần này chú Sang thẳng thúc Có khi nào nó sợ quá Nên bị làm sao rồi không Đức Hà Nội lý luận Không thể nào đâu Làm gì có ai sợ quá mà chết được chú Phượng chen vô Lỡ đâu thằng bé bị bệnh tim mắm sinh thì sao Bà Loan đề nghị Hay là bảo Ivan dừng lại Để đánh thức nó dậy đi Nhưng tôi phản đối Không được Dừng lại kiểm tra rất dễ bị phát hiện á. Ừ Chịu khó đi đến biên giới rồi tính Chú Sàng cũng tán thành với tôi Khi chúng tôi còn đang bàn luận Thì từ chiếc thùng đựng Duy Anh Một tiếng ho khe khẽ phát ra Tôi cảm mừng Vội vàng gọi Này Duy Anh Có làm sao không vậy Tiếng thằng bé thì thào đáp lại Mình mình thoát rồi hả Thoát rồi Xe lại tiếp tục đi được một lúc rồi Vừa nãy mới có nhìn thấy mặt của một cảnh sát không? Đức Hà Nội tò mò hỏi Ừ không, em không có thấy Lúc bảy lại gần, em cũng không dám thở nữa Lúc đó em nghĩ trạng phen này đoàn mình bị cảnh sát tóm rồi Thế rồi trời đất tối sầm, em không biết gì nữa Duy Anh vừa nói, vừa ho một trạng dài Bà loan ra chịu cảm thông Ừ, con mới ngất xỉu đó Bà nói thật Lần này đi còn sợ hơn cả cái đêm vượt sông nữa Mọi người im lặng tỏ vẻ đồng tình Ai nấy trong đoàn đều cần thời gian để bình tĩnh trở lại Tôi thấy cái phượng thấp vọng gọi Sen và Anne Tưởng đâu hai người đó cũng ngất xỉu như Di Anh Nào ngờ một lúc sau Đã có tiếng đáp trả Tôi lại liếc nhìn đồng hồ Coi đó như một vật để giết thời gian Tiếng ù ù của gió tạt qua thân xe khiến cho tôi cảm thấy chóng mặt chú sang đột nhiên mở lời nghe thấy tiếng ngủ kiểu này á chắc là vẫn đang đi trên đường cao tốc rồi đó bây giờ có thể ngủ được một lúc mặc dù nghe chú nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn hơi phân vân tôi hỏi lại có cần chia ca để có người trong chừng không chút ờ vậy cũng được bốn người ngủ trước bốn người còn lại trong Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau thì đổi lại. Sáng nay thằng Ivan có bảo rằng từ trạm trung chuyển tới biên giới phải mất cả ngày. Bây giờ mà không nghỉ thì cô chừng không có sức mà đi đâu. Mọi người trong đoàn nhất mực đồng ý. Ca trực được phân công rất rõ ràng. Những người cao tuổi như bà Loan, chú Sang hay yếu ớt như Cái Phượng và Duy Anh sẽ được ưu tiên ngủ trước. Còn lại anh Aner, Đức Hà Nội và tôi sẽ thức để trong. Gọi là canh gác, nhưng tầm nhìn của chúng tôi rất hẹp. Ngoài khoảng không trước mặt của mình, thì chẳng thể nhìn ra hướng khác. Tôi bần thần nhớ lại cái cảm giác kinh hoàng khi cảnh sát xuất hiện trước mặt tôi. Nếu như lúc đó cả đoàn bị phát hiện, thì giờ này chúng tôi đang bị áp giải trở về đồn. Ngay cả Ivan và hai chiếc xe đi hai bên cũng khó lòng tránh khỏi liên lụy. Kể từ lúc bước vào hành trình vượt biên Đây là lần đầu tiên cảnh sát xuất hiện gần chúng tôi như thế ngẫm lại thì chúng tôi quá may mắn Khi được sắp xếp trên chiếc xe van này Dù sao nó cũng kín đáo hơn nhiều So với việc ngồi trong cốp xe Như nhiều đường dây khác vẫn thường hay lựa chọn Nghĩ đến đó tôi chợt trùng mình Không biết chuyến vượt trừng để nhập cảnh bảo đức của chúng tôi Sắp tới sẽ nguy hiểm tới mức nào Tôi nhắm mắt lại, rồi kẻ thở dài. Mặc dù không thể nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, nhưng tôi vẫn biết được con đường tới cánh rừng biên giới đang dần ngắn lại. Vào lúc 1 giờ 13 phút sáng hôm sau, các đoạn chúng tôi bắt đầu đi vào địa phận khu rừng biên giới. Xe vừa tới nơi, Ivan mở cửa để rồi giúp Duy Anh chui ra đầu tiên. Chật vật một lúc, tám người trong đoàn cũng bước xuống được mặt đất Người ngồi trên chiếc xe đi đằng trước Và đằng sau chúng tôi Lúc này cũng lục tục bước xuống Bây giờ tôi mới biết Ngoài chúng tôi ra còn có vài ba người khác đi cùng Họ đều ngồi trong thùng hàng hệt như chúng tôi Suốt một thời gian dài Ngồi trong tư thế quỵ mập Hai đầu gối tôi gần như gãy trời Tội nghiệp nhất là chú Sang và bà Loan Cả hai đều đã có tuổi Cần đau nhất từ khớp khiến cho toàn thân gần như quỷ xuống. Mai mà có cái phượng bởi Đức Hà Nội dịu đi. Cánh trường biên giới chào đón tất cả mọi người bằng cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Gió thổi tóc vào, khiến tôi vội vội vàng vàng, kéo cái mũ lên, sụp xuống qua tay. Nhờ ánh đèn pin trong tay của Ivan, tôi mới có thể dễ dàng quan sát xung quanh. Không giống những khu trường ở Nga hay Ukraine trợp bóng bạch dương. Khu rừng này rậm rạp và âm u hơn nhiều Chúng tôi đang dừng chân ở một trạm chợ xe buýt Đã bỏ hoang từ lâu Cắp nơi đều nhúng màu trêu phong ẩm mốc Tôi đưa mắt quan sát những người cùng vượt biên với chúng tôi lần này Trong số đó có một người phụ nữ Độ chừng 30 Hai người đàn ông giống hệt nhau Có lẽ là anh em song sinh Và một gã thanh niên trạc tuổi tôi Nghe qua giọng nói của họ tôi đoán rằng tất cả đều là người miền trung và dường như có quen biết với nhau từ trước trong lòng tôi thoáng lo lắng bởi lẽ số lượng người vượt biên càng nhiều thì xác suất thất bại lại càng cao đó là còn chưa kể con đường giáp với đức và ba lan này đặc biệt nguy hiểm tôi đưa mắt nhìn mọi người trong đoàn họ cũng đều cảm thấy lo lắng giống hệt như tôi vào lúc đó bọn ivan mới bắt đầu đưa ra đề nghị với chúng tôi Một là cả đoàn sẽ tự mình băng trần để vào Đức. Tại đó sẽ có người trong đường dây đưa chúng tôi về nhà. Hai là Ivan sẽ tiếp tục dẫn đường với điều kiện là chúng tôi phải nợ cho anh ta 1.500 euro phụ phí. Vừa nghe xong, tâm trạng ai cũng chịu nặng. Đã tới bước đường này, nếu muốn quay trở lại cũng không còn cách nào. Mà liều mạng đi một mình thì chẳng khác nào tự mình đi vào chỗ chết. Lựa chọn tối ưu lúc này chỉ có thể là chấp nhận mất thêm một khoản tiền cho đường dây Đức Hà Nội nói với những người trong đường dây rằng Muốn bàn bạc riêng một lát. Ivan gật đầu đồng ý Anh ta còn không quên nhắc chúng tôi phải quyết định cho sớm Đôi bên đều không thể nấn ná lâu ở đây Vì chưa hề tiếp xúc với những người ngồi ở bên kia xe Cho nên vẫn là tám người trong đoàn chúng tôi bàn bạc Đức Hà Nội nói sơ qua về đề nghị của Ivan Cho Jen và Anne nghe Hai cô gái nhìn nhau lo lắng Nhưng rồi Anne là người quyết định đầu tiên Cô ấy đồng ý sẽ thuê bọn Ivan để dẫn đường Jen thì hơi ngần ngại Nhưng rồi cũng gật đầu rất nhanh Bà Loan bạn nói Hai đứa nó đồng ý rồi đó Bây giờ chúng ta thì sao Chú sang nhổ tẹt một bãi nước miếng Xuống dưới chân Rồi làm bầm chửi À, ba mẹ bọn nó Sớm không nói muộn không nói Đến lúc này mới đặt người ta vô cái tình thế đã rồi Cái Phượng thở dài buồn bã Có lẽ phải cầu cứu người nhà thôi Chứ đường rừng như thế này vậy? Thì không có người dẫn đường không được Chỉ riêng Duy Anh Mặt vẫn buồn rười rượi Tôi hiểu ý Bạn trấn an thằng bé Thôi cứ đồng ý với bọn Ivan đi Qua đến Đức rồi tính tiếp Không có tiền ngay thì vay. Các đoàn đồng ý bỏ tiền mà có một người không chịu chi ấy, thì chưa biết chừng bọn nó sẽ bỏ rơi mày giữa đường đó. Lời động viên của tôi khiến cho Duy Anh dao động. Nó gật đầu đồng ý. Các đoàn thống nhất sẽ gom tiền từ Việt Nam gửi sang cho bọn Ivan. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là những người kia lại không đồng ý thuê người dẫn đường qua khu trường này. Quyết định của đoàn người Việt kia khiến cho bọn Ivan có phần ngạc nhiên. nhưng chúng chỉ nhúng vai, cho phải tay cho những người kia xuất phát trước. Riêng đoạn của tôi sẽ đi sau. Thế là những người của đoàn kia biến mất vào màn đêm trước mặt. Ivan cẩn thận lấy tiếp một chiếc bản đồ, rồi bắt đầu quan sát dưới ánh đèn pin. Có tất cả năm người trong đường dây áp giải chúng tôi tới khu vực này. Bây giờ ba người quay trở về, chỉ còn Ivan và gã người đàn ông Trung Đông lần trước đi theo. Ivan và gã thì thao nói chuyện rất lâu Tôi nghe loáng thoáng thấy Ivan gọi gã là Upman Hai kẻ lái người bàn bạc với nhau xong xuôi Cuối cùng chúng tôi mới bắt đầu lên xe đi tiếp Khoảng vài cây số nữa Mới bắt đầu quốc bộ Bà chiếc ô tô chở chúng tôi đến đây Nhanh chóng trời đi trong đêm Bị khu rừng này đặc biệt nguy hiểm Ivan cầm một sợi dây Yêu cầu chúng tôi phải giữ thật chắc Không được phép buông tay Chờ những lúc nghỉ chân Vì anh bé nhất nên đi đầu tiên Nó thắc mắc Ừ, khu rừng này tên gì anh Cô nói mà cũng không hiểu đâu Nhưng mà người ta đặt cho nơi này Một cái tên rất quỷ dị Là gì? Khu rừng xương trắng Mọi người khẩn lại một chút vì ngạc nhiên Đức Hà Nội tỏ ra tò mò Ừ, sao lại gọi là khu rừng xương trắng? Armando nặng nề trả lời mà không hề quay đầu lại cánh rừng này có hai biệt danh biệt danh đầu tiên là khu rừng xương trắng những người địa phương gọi như thế vì người ta thường xuyên phát hiện những cái bộ hài cốt trời vương vãi ở đây còn những người dược biên thì gọi nơi này là bàn tiệc tử thần vì có rất nhiều người bỏ mạng đống hài cốt mà người dân dùng này phát hiện là của người dược biên chứ ai đám người vừa nãy không thuê người dẫn đường, chưa chắc có thể sống nổi được. Gã Trung Đông nói một tràng, sau đó chăm chú nhìn vào chiếc la bàn giả khoan. nhắc đến nhóm bốn người kia, bất kỳ ai trong đoàn cũng cảm thấy kỳ quặc. Họ đã dồn tiền, dồn sức đi được đến nơi này, vậy mà vào lúc này lại muốn vượt rừng một mình. Chú Sang phỏng đoán, có thể nhóm người đó tìm được đường dây khác cho nên thay đổi. Đức Hà Nội nghe tới vậy thì không đồng tình. Anh ta cho rằng việc đổi đường dây Là một chuyện không thể xảy ra Thứ nhất tiền đặt cọc đã chuyển ngay khi còn ở Việt Nam Thứ hai Việc liên lạc với người khác Ngoại trừ gia đình tại quê nhà Đều rất hạn chế Khi chấp nhận đi nước ngoài bằng con đường phi pháp này Ai cũng sẽ mong tới đích Càng nhanh càng tốt Vậy nên càng phải tương theo yêu cầu Của bọn Ivan mới phải Nghĩ tới nghĩ lui Chúng tôi không tài nào lý giải được Armando đi ở cuối hàng càng nhằn Hắn không muốn chúng tôi nói chuyện Vì sợ có người nghe thấy Mọi người lặng lẽ đi trong màn sương mù dày đặc Chiếc đồng hồ trên tay tôi báo hiệu Ngoài trời lúc này chỉ còn 3 độ Sương mù ngắm vào da Càng khiến cho cái lạnh ngấm sâu vào người Mới vào đầu mùa đông thôi Mà đã lạnh như thế này Không biết vài tuần nữa Thời tiết sẽ khắc nghiệt tới mức độ nào Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi Hệt như một đoàn cô hồn Dò dẫm trong cõi u minh Phải cho tới tận 4 giờ sáng Ivan mới ngoái lại thông báo nửa giờ đồng hồ nữa Đã đến một chỗ nghỉ rồi Đi nhanh lên Biết sắp được nghỉ ngơi Tinh thần của mọi người trở nên phấn chấn hơn hẳn Tôi ngước mặt lên trời Không biết do cây rừng dày đặc Hay do trời sáng muộn Mà không gian bây giờ Vẫn còn tối như hữu nút Bà Loan đi đằng trước tôi Kẻ gọi Này Lam, Lam à? à Sao đó cô Mày cô để ý nơi này có gì lạ không Tôi nhìn xung quanh Tôi thành thật trả lời Có gì lạ hả cô Con biết Nơi này không có một tiếng chim tiếng thú nào luôn đó. Mày không thấy lạ hả Vừa nghe đến đó Tôi giật nảy mình Quá thật không gian ở nơi đây Im ắng đến không ngờ Trong mấy khu rừng ở Nga hay Ukraine Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cú mèo trút lên Thật là thê lương Thì nơi này hoàn toàn vắng lặng Tôi tỏ ra thật bình tĩnh ừ, Cháu nghĩ trời lạnh như thế này Chim chóc hay tú rừng chuẩn bị ngủ đông rồi Mình không nghe thấy cũng phải thôi Người đàn bà phía trước tôi không nói gì thêm Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển Mặc dù đôi bàn chân và đầu gối đã mỗi nhự Cảm giác triệu trả là thứ khiến cho người ta nản lòng nhiều nhất Các đoạn lúc này giống như một đàn kiến Chí bò lanh quanh bên cái miệng của hũ mật Mãi mãi chẳng bao giờ có được thứ mình mong muốn Bầu trời vời vời ở trên cao Dưới đất là con đường dài đằng đẵng Chẳng hề có điểm dừng Khi đoạn chúng tôi tới nơi nghỉ Thì trời cũng vừa tảng sáng Đồng hồ hiển thị 6 giờ Vậy mà nhiệt độ cũng chẳng ấm hơn lúc trước là bao Mọi người nhìn trạm dừng chân mà tầng ngần những lần trước ít nhiều chúng tôi còn được ngủ nghỉ Trong một cái gian nhà kho dựng tạm Bằng mấy tấm tôn chấp vá. Còn bây giờ Nơi nghỉ chân giữa trừng Chỉ là một miếng bạc mỏng dính Phủ lên ba thân gỗ khẳng khiu. Lớp bạc đã bạc phết vì mưa gió Ngồi ở dưới này hay ngồi ngoài trời Cũng chẳng khác là bao Lúc này Armando mới rút từ trong ba lô ra Phát cho cả đoàn hai chiếc ô màu đen Ivan thấy vậy Thì bảo Cầm lấy cái này Mà che rồi ngủ đi Chiều này lại tiếp tục lên đường Bà Loan thắc mắc Chiều đã lên đường rồi sao Không đợi tối hẳn mới đi như mỗi lần ha Ivan lắc đầu Ừ um, Rừng này trời càng tối càng khó đi Lộ trên lần này sẽ phải vượt qua một con dốc rất là hiểm trở Không thể mạo hiểm đi vào buổi tối được Chú Sang và bà Loan đưa mắt nhìn nhau Mọi người cố gắng nhai chiếc bánh mì rượu rã trong tay Rồi chia nhau từng ngụm nước Không ai muốn khuấy động Bào nỗi lo sợ lãng vãng trong đoạn Ăn xong Chúng tôi lập tức ngủ ngay cảnh màn trời chiếu đất như thế này tôi vốn đã quen Thế nên khi vừa đặt lưng xuống Hạ đã có thể tóm ngay được một chiếc ngủ Trước khi vào giấc Tôi còn nghe cái Phượng và Duy Anh bàn tán với nhau về chặng đường sắp tới Tôi không muốn nghe Chính xác hơn là không dám nghe Bởi vì tôi biết rằng Bây giờ có lo lắng cũng chẳng giải quyết được điều gì Tôi vùi mặt vào trong chiếc khăn len màu đỏ Mặc kệ sương gió Vẫn đang gào thét bên tai. Một cơn mơ len lén bước vào trong tiềm thức Tôi lại nhìn thấy bà ngoại Đứng đợi tôi trên bãi cát dài bên bờ biển Anh hoàng hôn màu máu phản chiếu lại Khiến cho hình bóng của bà lúc thật lúc hư Vừa nhìn thấy tôi Bà ngoại nở nụ cười buồn bã rồi quay lưng bước xuống biển Tôi ngơ ngác nhìn theo Chưa kịp hiểu gì Thì bà ngoại đã biến mất Ánh mặt trời rọi vào mắt Khiến cho tôi bừng tỉnh Trời lúc này đã quá trưa Mọi người chưa có ai thức giấc Ngoại trừ Armando vẫn đang vì phèo đứa thuốc lá Kẻ xoay lưng lại hướng khác Đầu óc tôi vẫn trôi theo giấc chim bao vừa rồi Nghĩ vẫn vơ một lát Tôi tự nhủ rằng phải thật cố gắng để tới được Đức Sau đó gọi điện thoại về Việt Nam để gặp bà ngoại Mấy tháng nay không được nghe giọng nói của bà Lúc nào tôi cũng cảm thấy bất an Ngày buổi chiều hôm đó, chúng tôi xuất phát sớm như đã định. Đồng hồ mới điểm 3 giờ mà trời đã tắt nắng, trả lại cho khu rừng dáng vẻ âm u vốn có. Càng đi sâu vào bên trong, địa hình càng dốc. Để có thể đi lại vững vàng, mỗi người phải dùng những cành cây chắc chắn để làm chiếc gậy. Nhìn qua như chiếc gậy tầm vong mà bộ đội thường hay dùng ngày trước. Sợi vậy hôm nay không còn tác dụng, mỗi người phải tự lo thân. Khi trời chạng vạn Jane và Anna xì xào với nhau chuyện gì đó Chốc chốc cả hai lại ngoái lại phía sau Điều đó khiến cho Upmando và Ivan đặc biệt chú ý Anh ta bước lùi lại để hỏi hai người kia Cả bốn người nói chuyện với nhau Làm cho nhóm người Việt chúng tôi ngờ ngợ, Sắp có chuyện không hay Khi Ivan trở lại vị trí dẫn đầu Chú Sang hỏi nhỏ Sao vậy? Có chuyện gì thế? Anh ta lặng thinh, chỉ tiếp tục bước đi. Chừng 5 phút sau, các đoàn ồ lên khi nhìn thấy bức tường đá xuất hiện trước mặt. Chúng tôi chuẩn bị vượt qua một con dốc gần như dựng đứng. Như thể đã quá quen với địa hình nơi này, Ivan cất chiếc la bàn vào trong túi áo, nhanh nhẹn trèo lên một thân cây to lớn nằm dưới đất. Tôi đặt chân lên trên một mỏm đá nhô ra trên bức tường. Thấy chúng tôi ngây người nhìn theo. đồ dục Còn nhìn theo làm cái gì nữa? Léo đi Không chờ đến câu nói thứ hai Chúng tôi nhanh chóng bước mấy chiếc kệ sang một bên Cố gắng bám theo người dẫn đường ở phía trước Tôi nhận thấy Cứ cách một sải tay Là lại có một mỏm đá lưu nhu để đặt chân Những người trẻ tuổi leo lên trước Hai người già cả đi phía sau Khoảng cách của bức tường đá không cao Nhưng đặc biệt hiểm trở Chỉ cần một giây bất cẩn thôi Là sẽ lĩnh đủ hậu quả Lúc chúng tôi còn đang đu mình giữa tường Thì Ivan đã leo thành công Anh ta cúi người xuống thúc chục cả đoàn Đức Hà Nội và Duy Anh chạm đích Cả hai giơ tay để đỡ tôi và cái phượng đi sau Tiếp theo đó là Jen và Anna Trên bờ đá bây giờ chỉ còn bà Loan và chú Sang Dù đứng xa khoảng vài mét Tôi vẫn có thể cảm thấy cả hai đang trung cầm cặp lên Tôi nằm rạp xuống đất Nhỏ giọng động viên Cô lên sắp tới rồi cô chú ạ Bà Loan trung trung bám vào bức tượng Móng tay bị mỏm đá nhọn hoắt Làm cho bật máu ra nước mắt bà ứa ra Bà rung giọng nói N Nếu mà tôi có chết ở đây Giờ ông Sang nhớ ngày dỗ tôi nha Chú Sang bò ngay đằng sau vừa nghe di ngôn của bà Loan Đã tức giận nói Đừng có mà gỡ mầm Bà mà chết ở bây giờ đó Tôi cũng không có toàn thể đâu Máu từ hai móng tay của bà Vẫn túa ra không ngừng Có vẻ như bà Loan không trụ vẫn được bao lâu nước mắt tôi nhòe nhòe Quay sang cậu cứu Ivan Làm làm như thế nào bây giờ Ivan bước phịch chiếc ba lô xuống đất Lấy một đầu chiếc dây thừng buộc vào bộ thân cây gần đó Đầu còn lại thả xuống đúng tầm với của bà Loan Đức Hà Nội hiểu ý Nói với theo Nè, bám dây thừng đi cô Loan Bọn cháu kéo lên Hệt như người chết đuối với được cái cọc Bà Loan bám lấy sợi dây bằng cả hai tay Chúng tôi lập tức chạy lại Nắm lấy sợi dây thừng để kéo người đầu còn lại lên Đức Hà Nội bắt nhịp Hai, ba, kéo Sợi dây nặng trịch từ từ di chuyển chừng mười giây sau bàn tay của bà loan chạm được mép tường rồi lởm ngởm bò lên gen vội vã chạy lại để đỡ bà dậy Nối tiếp là chú sang và ấp cũng thuận lợi vượt qua vách núi chúng tôi thở lên hồng học, không biết vì đau đớn hay vui mừng mà bà loan vừa khóc vừa cảm ơn ivan cùng với mọi người thế nhưng anh ta lạnh lùng gạt đi giờ không phải là lúc nói chuyện đó Đi thôi. Hai tiếng đồng hồ nữa tiếp tục trôi qua. Cả đoạn chúng tôi đã đi được tới một tán cây có bụng nước động rất lớn. Ivan giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Dừng chân đi. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đây. Đức Hà Nội tò mò. Ủa, sao nghỉ sớm vậy? Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng mà. Armando nạt ngang. Bảo chúng mày nghỉ thì cứ nghỉ đi. Trời này chuẩn bị có tiếc đó. Apando sôi đèn pin để chúng tôi nhìn thấy trên mấy cái vạt cỏ Giờ này đã bắt đầu có lớp băng trắng li ti động lại Khung cảnh lãng mạn ấy chẳng khiến cho ai trầm trộn Mà chỉ khiến cho cả đoàn nhìn nhau sợ hãi Vậy là nỗi lo lắng lớn nhất của chúng tôi cuối cùng cũng trở thành hiện thực Tôi ngồi phịch xuống dưới gốc cây Cố gắng kéo sụp cái mũ xuống quá tai để ngăn gió tắm vào đầu Không khí lạnh ở châu Âu rất là tai quái Nó không lạnh ẩm như mùa đông ở Việt Nam Mà từng cơn rét Giống như những mảnh thủy tinh sắc lẻm Cứa vào da thịt người ta Trồi thấm vào trong nội tạng Lúc này cái phượng đang giúp bà Loan Băng bó lại vết thương ở tay Bóng ở hai ngón tay bật hết cả ra Máu chạy xuống thành dòng Ướt cả ống tay áo Nhìn thấy cảnh đó Tôi vội vàng quay mặt đi Ivan rút trong túi ra một bao thuốc lá Để đưa lên miệng Nhưng trở lại thôi Chú Sang tưởng anh ta hết thuốc Cho nên ngỏ ý mời Ờ không hút nữa sao Ivan lắc đầu từ chối Không Đừng ai hút thuốc nữa Có vẻ như có ai đó bấm theo chúng ta đó Câu nói khiến cho cả đoàn biến người Chú Sang vội vàng dí đầu thuốc xuống dưới chân Armando nhanh chóng đứng dậy Giữ chắc khẩu súng trong tay Cặp mắt đeo kính bằng đêm, nhìn về bốn phía. Giây phút căng thẳng trôi qua. Ivan hơi cau mày. Lúc chưa vừa bước tượng đá, tôi có nghe thấy tiếng bước chân người đang xa. Ngay cả hai con bé kia cũng nghe thấy. Bây giờ thì chẳng thấy gì lạ hết. Quái thật. Ừ, có khi nào tiếng động đó là do bọn thú rừng mình. Duy Anh phỏng đắn. Armando sẵn giọng. sai bét, bước chân người khác với chân thú, không thể nào nhầm được. Nửa đêm về sáng, chúng tôi đi nghỉ trong sự thấp thỏm Nỗi căng thẳng của tôi không chỉ dừng lại ở việc nghi ngờ có người bám theo, mà phần lớn nằm ở trận tuyết sắp tới. nhiệt độ hiện tại đang là một độ C. Tôi tự tru mình ngủ để lấy sức, cố gắng không để ý tới làn da và đôi môi của mình đang ngày càng nứt toát ra vì hành khô Lịch trình ngày hôm sau của chúng tôi giống hệt như hôm trước Ngoại trừ việc tốc độ di chuyển chậm hơn hẳn mỗi khi Thì không có gì đặc biệt Ivan và Armando đã thay đổi vị trí cho nhau Bây giờ người dẫn đường lại là gã trung đông khó tính Còn Ivan thì đi cuối cùng Tôi để ý anh ta cứ chốc chốc lại ngoái đầu về phía sau Như thể đang nghe ngóng đồng tỉnh Trước khi khởi hành Đức Hà Nội đã thì thầm với cả đoàn Giả như cả đoàn bị phục kích Thì chúng tôi phải bám vào nhau mà chạy Tuyệt đối không cần phải suy xét đối phương là cảnh sát Hay là cướp giữa đường Những người trong đường dây đã nói ngay từ đầu Nếu như chúng tôi bị bắt Tuyệt đối không được phép đả động đến bọn chúng Điều đó có nghĩa là khi xảy ra chuyện Bọn họ sẽ bỏ rơi chúng tôi Từ lúc khởi hành tại Nga cho đến bây giờ Việc xuất hành của cả đoàn Không thể nói là suôn sẻ nhưng ít trai chúng tôi vẫn còn giữ được mạng. Vậy thì chẳng có lý gì khiến cho cả đoàn với vị một vài cá nhân khác mà tự đặt mình vào thế nguy hiểm, kể cả Ivan. Sự thật này thật là khó chấp nhận, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi vẫn giữ trong mình hai con dao kể từ hôm băng qua cổng địa ngục, lại thêm việc có sẵn tiền phòng thân, khiến cho tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. tâm trạng hồi hộp của kẻ bám theo mình có vẻ như chẳng thế nào so sánh được với cái bụng đang đối réo lên từng hồi lúc trước còn được ăn mì nóng hổi bây giờ chỉ còn miếng bánh mì cứng hơn đá nguồn nước cũng dần vơi cạn đi may mà đêm hôm qua ngủ ở gần một cái vũng nước động chúng tôi đã tranh thủ lấy ít nước sạch vào chai nước dắt ở bên hông dẫu là như thế cũng không xoa dịu được cơn đối khôn cao Không ai dám hỏi Ivan hay Armando về thức ăn, bởi lẽ chúng tôi đều biết rằng bọn họ cũng đang phải chịu đựng cảm giác cơn đố dày vò. Thế là cả đoàn lại cắn răng làm đuổi bước đi. Tối hôm đó, bánh mì đã hết sạch. Tôi được một miếng bánh, chưa kịp nhai, thì thứ bột nhàn nhạt đã tan trong miệng. Để khỏa lấp dạ dày, tôi đưa chai nước lên miệng, uống thành hai ngụm nhỏ. Chú sang đi một vòng xung quanh để xem xét có bất cứ thứ gì khả dĩ để nhét vào miệng hay không. Bao năm hành nghề vận tải lái xe trên tuyến đường Bắc Nam. Kinh nghiệm sinh tồn của chú phong phú hơn người. Thế mà khi trở về, chú lắc đầu thất vọng. À, tìm hết rồi. Đất ở đây cứng lắm. Cây cối thì toàn cổ thụ. Chẳng có bất cứ thứ gì hết. Tôi có nhìn thấy vài không nắm màu đỏ bọc dưới thân cây. Nhưng mà chẳng biết có ăn được hay không Nhớ đâu mà gặp năm dài thì khổ Cái phượng nghe đến đó Thì thở dài thất vọng Đột nhiên ánh mắt con bé sáng lên Nó vội nói Thế con chuột thì sao hả chú Cho thấy mấy người đi rừng kể lại Họ hay bắt chuột để ăn á Cũng không có đâu Trời rét trung như thế này Trắng rết chuột bò trú nhau đi ngủ đông hết cả rồi Nếu tìm thấy được hang của bọn nó Cũng chưa chắc đã bắt được Chúng nó rút sâu lắm Ivan nghe chúng tôi nói chuyện Thì an ủi Theo như lời anh ta khẳng định Thì chỉ vài ngày đường nữa thôi Chúng tôi sẽ đến triền núi đi vào Đức Vào tới địa phận của nước này Tức là bắt đầu có sóng điện thoại Anh ta sẽ thay SIM Để có thể gọi điện cho người trong đường dây đến đón Chỉ cần đợi được đến lúc đó Tình hình sẽ khả quan hơn Tôi nghe mà cười khổ trong lòng Sợ rằng chưa đến được nơi đó Chúng tôi đã bỏ mạng ở khu rừng này rồi Cơn đối làm cho dạ dày của tôi bắt đầu đau thắt Nhưng cũng vì thế Mà ý chí sinh tồn trong lòng tôi bừng lên kinh ngạc Tôi đứng phắt dậy Lấy con dao trong túi Cho bắt đầu đẽo gọt lớp vỏ ngoài thân cây Mọi người trong đoàn trố mắt nhìn theo Vài phút trôi qua Lớp vỏ cây trong vạt áo của tôi càng đúc càng nhiều Tôi mang về chị ra trước mặt Duy Anh và Cái Phượng Thằng nhóc ngay ra nhìn Chị ơi, cái, cái này ăn được không vậy? Ăn được Ở cây có tiết ra nhựa Bên trong cũng cả côn trùng nữa Thì chắc chắn không có độc đâu Duy Anh trón tránh lấy một miếng rất bé Rồi đưa lên mũi ngửi Tôi đánh liều cắn một miếng vỏ cây Mùi vị chẳng có gì đặc biệt, ngoài lớp treo bám bên ngoài da nhách. Ban đầu chỉ có tôi và Duy Anh miễn cưỡng ăn. Sau đó mọi người cũng dần dần chia nhau. Ít ra còn đỡ hơn là để cái bụng trống rỗng mà đi ngủ. Ngày hôm sau, tình hình càng trở nên bi đát. Gió lạnh vừa dịu đi chưa được bao lâu, thì tuyết bắt đầu xuất hiện. Những bông tuyết rơi lác đác trong khu rừng bán vẽ, khiến cho khung cảnh nơi đây đẹp đẽ. và hiu quạnh tôi ngẩn ngơ ngước lên bầu trời vậy là mong ước từ ngày bé của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật chỉ có điều tôi không ngắm tuyết qua ô cửa sổ với tách trà nóng hổi mà bằng một cái bụng đối mèo làn gió buốt óc xới tận bầu thái dương kéo tôi trở về với thực tại toàn thân đau ê ẩm gót chân phòng rộp vì đi lại quá nhiều Trước mặt vẫn còn nửa chặng đường Sau lưng là một món nợ khổng lồ tại quê nhà Cánh đẹp của trời tuyết lúc này Chẳng còn ý nghĩa gì nữa Tiếng thở dài não nề của tôi vang lên Khiến cho cái phượng tò mò hỏi à, Mày sao vậy Lam? Tôi nói dối Không có gì Tao đang nghĩ giờ này ở nhà Trời cũng lạnh rồi Cái phượng lại quay đi Mà chẳng nói thêm nữa lời Tất cả chúng tôi đã thống nhất rằng không được chủ động nhắc tới gia đình. Điều đó chẳng khác nào làm cho tâm trạng của mọi người triểu nặng thêm. Cuối buổi chiều Ivan quyết định phá lệ cho phép chúng tôi đốt củi để sửa ấm. Khỏi phải nói điều đó khiến cho mọi người vui mừng tới cỡ nào. như Anh và Cái Phượng đi kiếm củi còn tôi thì có nhiệm vụ dùng dao để tróc lấy vỏ cây. Ăn mãi thứ này rồi cũng quen. Thậm chí giờ này tôi còn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm Để lựa chọn phần bỏ chỗ nào là ngon nhất Mỗi một lần ăn xong Mọi người lại chia nhau tra vài viên thuốc chống tiêu chảy Bị ngộ độc ở giữa rừng Chẳng khác nào nhận án tử cả Trời đã tối Nhưng cả đoàn vẫn không lên đường Ivan ngồi dựa vào thân cây Để tranh thủ chập mắt Riêng Armando vẫn sẵn sàng khẩu súng ở trên tay Thắp thoáng bên hồng quần của anh ta Tôi còn nhìn thấy hai con dao găm sắc lẻm Chờ mãi bọn Duy Anh cũng về tới Mang theo hai ôm củi nhỏ nhỏ Phượng khoe với chúng tôi có vài cây nấm màu nâu Nhìn rất xấu xí Tôi và Đức Hà Nội lãnh nhiệm vụ nhóm bếp mấy thanh củi ướt bốc khối âm tùm, Làm nước mắt của tôi chảy ra dạng dùa Sau một hồi chật vật Củi cũng đã bắt lửa Rồi bắt đầu cháy Tạo ra những âm thanh tí tách nghe thật vui tai Nhìn mấy cây nấm cái vượng mang về Tôi không dám chắc có thể ăn được hay không Cuối cùng chú Sang quyết định Bước đóng nấm đó sang một bên Giữa rừng thiên nước độc như thế này Không một ai Dám liều lĩnh với tính mạng của mình Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của 25 độ âm tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào chương ngày thứ ba với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.